8. nỗi sợ hãi bị khép kín Gian kinh này chỉ mình anh ấy có thể đoán được giấc mộng của mình mà thôi. Trên ghế ở phòng chờ, Tư Gia bồn chồn nhìn về cánh cửa phòng khám của Du Thư Lượng, nhận thấy bên cô là một sự im lặng nặng nề, cô bèn quay sang Thường Uyển. "Ờ, cảm ơn Thường Uyển đã dành thời gian đưa mình đi khám nhé." Thường Uyển sốt cuộc không nén nổi, bèn nói: "Mình thì Mình thì mình biết mục đích của Giao Giao là Khi cậu bảo mình đưa cậu đi Thực ra là cậu không cần ai đưa đi cả đâu Mà là cậu muốn tỏ ra tính nghiệm mình mà thôi Dù đã trải qua những chuyện đó rồi Nhưng mà cậu vẫn coi mình như là một người bạn thân mà Nhưng mà như thế này thì lại càng khiến mình nghĩ ngợi nhiều lắm Giao Giao à Mình mình cảm thấy là mình căm ghét bản thân mình, sao mà sao mà mình lại hồ đồ đến như vậy chứ. Thường Uyển đã từng bị Lam Man lợi dụng, bỏ thuốc ngủ cho Tư Dao uống, suýt nữa thì cả hai người cùng bị Lam Man sát hại. Ờ Uyển nhi ngố à, cậu đừng có nghĩ như thế mà, toàn bộ câu chuyện thì thực sự là do cậu rơi vào bẫy của Lam Man mà thôi. Anh ta muốn làm cho hai đứa mình nghi kỳ lẫn nhau Ngày càng không tin nhau Rồi làm cho mình mất đi tất cả bạn bè đó mà Chúng ta không thể nào tiếp tục lúng sâu vào cái sai như thế nữa Nghĩ đến cái chết thảm bất ngờ của Lam Mang Từ nơi sâu thảm yếu mềm nhất Trong lòng tư giao lại rung lên khe khẽ Không hiểu sao cô vẫn thầm cảm thấy đau đớn Như vậy thì suốt cuộc anh ta đã chết như thế nào chứ? Có thuộc về trách nhiệm của cảnh sát hay không? Ờ thì cái chết của anh ta cũng là một sự cố bất ngờ Như cái chết của mấy người kia thôi ừ, Đâu có thể trách ai được chứ? Lại đau thương đến chết nữa sao chứ? Ờ nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn thì phải Nói là đau thương đến chết Những ứng nghiệm với lời nguyện chết chóc ấy Lại là những sự cố bất ngờ mà thôi Mình thì mình nghĩ là Lúc anh ta chết chắc là phải sót đau sót lắm Thực ra là anh ta đối với cậu thì à, à, Thôi ừ, Thôi không nói nữa đâu Sợ cậu lại giận mình nữa Mình biết mà Mình biết mà Anh ta à, Nếu mà anh ta có thể đi gặp bác sĩ Để xin trợ giúp như mình thì Thì có lẽ sẽ không đến nổi như vậy đâu Ờ thì có lẽ là thế Nhưng bây giờ thì Chỉ còn lại mình và cậu mà thôi Hể mà nghĩ tới là Mình lại vô cùng sợ hãi giao giao à Ừ Cho nên là chúng ta Càng phải nương tựa vào nhau Rủ bỏ hết mọi nghi ngờ trước đây đi Do đó là chúng ta phải thương yêu nhau như chị em trước kia Để cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề ừ, Như vậy cậu thấy như thế nào chứ? <cười> cậu không biết đó thôi Thật ra là chính mình cũng rất sợ Sợ lắm Có lúc sợ đến mức phải vùi đầu vào gối mà khóc đó Nhưng mà mình không muốn vứt bỏ cơ hội sống đâu Mình vẫn hướng về cuộc sống tươi đẹp của con người mà Từ giàu từ nhũ Người y tá đi tới nói nhỏ, Mạnh tư giao à, Chủ nhiệm lượng mời cô vào đó. Tư giao bảo thường uyển, ở Thôi thì phiền cậu chờ mình nhé, Nghĩ xem đi, Lát nữa thì tụi mình sẽ đi đâu ăn trưa nhé. đã dở không biết bao nhiêu lần những ghi chép ngắn gọn về những lần khám cho tư giao trước đây tuy cô đã thỏa thuận hẹn khám lần này anh vẫn phải cân nhắc mãi gần như đã có phương án điều trị lúc này anh lại gắn nhớ lại nội dung lần trò chuyện trước kia hy vọng có thể giúp cho sự chẩn đoán hôm nay chào em Lúc hẹn khám em thì có nhắc đến tình hình nằm viện ở bệnh viện số 7 Cách đây không lâu đó Tôi thì tôi đã hỏi sơ qua bác sĩ tạ tốn về bệnh tình của em rồi Hình như mấy tuần vừa rồi thì em lại đã trải qua không ít chuyện nữa phải không? Tư Giao gật đầu dạ, dạ thưa bác sĩ lượng uh, Dạ thưa bác sĩ lượng thật là người có tâm à uh, Thì mong rằng em không khó chịu về việc tôi đã điều tra trước đó Các vấn đề về tâm lý thì luôn liên quan đến những chuyện em đã phải trải qua, bao gồm cả tình trạng sức khỏe nữa. Nhất là khi kê đơn thuốc thì tôi phải hiểu cặn kẽ quá trình bệnh trạng của em đó mà. Dạ thưa đương nhiên à, anh làm như vậy là để tốt cho em mà thôi. Đây là lý do vì sao mà em cảm thấy cần anh giúp đỡ thêm đó. Sự thành khẩn của tư dao khiến thư lượng có phần cảm động. Uh, căn cứ và cuộc nói chuyện của chúng ta lần trước thì tôi cảm thấy tình hình của em khá là đặc biệt lắm, đương nhiên là mỗi người tìm đến bác sĩ đều có những lý do riêng cả, nói thật thì rất nhiều người mắc phải tình trạng giống em lắm, bị ám ảnh bởi những chuyện không tháo gỡ nổi. Vì thế là sinh ra ảo giác mà thôi Nhưng mà những người tích cực đi tìm hiểu vấn đề Tìm lời giải như em thì quả thật là không nhiều đâu Những người đó thì lại rất bị động Chính vì không cố gắng tìm lời giải cho nên Cuối cùng dẫn đến tình trạng tâm thần phân liệt nghiêm trọng lắm Ảo giác lại chiếm ưu thế nữa Thậm chí là chỉ đạo cuộc sống bình thường của họ nữa Mong rằng là những câu chuyện này của tôi Khiến em không quá căng thẳng đâu nha Dạ thưa không đâu ạ, anh phân tích rất có lý, em còn cảm thấy anh đang khen em vì em không bị động nữa, có đúng như vậy không? Em thì em nghĩ là mình cũng không có gì là khác biệt rõ rệt so với mọi người đâu anh à, ảo giác đã xuất hiện từ mấy tháng nay rồi, lúc mới bị thì em cũng mặc kệ, nghĩ là chỉ ít lâu sau sẽ hết mà thôi, có ai ngờ đâu, càng ngày nó lại càng nghiêm trọng như vậy chứ, em thì em phải đối mặt với những vấn đề này thực ra là vì bức bách quá mà thôi anh à gần đây là em thường nghĩ nếu mà sớm nghe lời người bạn trai đến tìm anh thật sớm thì chưa biết chừng đã chẳng bị kẻ xấu lừa gạt lâu như vậy đâu anh suy nghĩ này là kết quả sau khi tư giao tự phân tích nghiêm túc và cô nhận thấy lâm man cũng như dục chu đều đã thành công trong việc lợi dụng ảo giác của cô à, Nếu mà em thật sự ý thức được những cái vấn đề này thì... Thì việc điều trị của chúng ta từ nay về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Dạ thưa nhưng mà em cảm thấy bây giờ vấn đề mỗi lúc một nhiều quá Không chỉ chứng bệnh sợ bị khép kín của em Ngày càng gia tăng mà em còn bắt đầu không tin vào mắt mình nữa anh à Không biết có phải ảo giác đã trở lại rồi hay không nữa chứ Ờ, em cứ nói từ từ đi, trước tiên là nói về chứng bệnh sợ khép kín trước đã, lần trước thời gian quá ngắn, chúng ta đã nói nhiều về những ảo giác mà chưa nói rõ về vấn đề cảm giác sợ hãi đâu. Xem bệnh án của em thì Trước đây em đã từng được điều trị về nhận thức Rõ ràng là chưa được trị tận gốc đâu Nhưng mà ít ra cũng đã được cải thiện nhiều lắm Tuy vậy thì xem các ghi chép Thì bác sĩ trước đây chưa nhắc đến căn nguyên uh, Hay là bản thân em Cũng không biết căn nguyên của nỗi sợ hãi này chứ Nếu mà em đồng ý Thì tôi có thể giúp em cùng phân tích nha Thư lượng cảm thấy giữa chứng sợ hãi bị khép kính của tự do và chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ chắc chắn có mối liên hệ sâu xa dù chúng vốn là hai loại bệnh thần kinh hoàn toàn khác nhau Dạ thưa em không biết nguyên nhân đâu anh à Hình như là bẩm sinh đó Sau khi vào trung học thì Nó lại càng ngày càng rõ rệt anh à Thậm chí bác sĩ Đã phải dùng thuốc thôi miên Mà em cũng không nhớ ra được bất cứ việc gì Đã dẫn đến chứng sợ hãi này đó anh à Ờ Thôi thì tôi cho ví dụ nhé Khi mà cảm giác sợ hãi trào lên mảnh liệt Thì cô đồng thời nảy sinh ảo giác Có phải không Ví dụ như là Ví dụ như là cô có cảm thấy là Có một cái nguy hiểm nào đó Luôn sát cảnh ở bên mình hay không chứ Dạ thì uh, Không có ảo giác đâu anh à Nhất là những lần điều trị trước kia Em chỉ thấy trong lòng vẫn vơ sợ hãi mà thôi Nhưng mà em thì Em không biết tại sao cả anh à Tuy nhiên thì gần đây, Hình như là mấy tháng gần đây thì, Sau mỗi lần em nằm mơ, Thì, Thì nỗi sợ hãi bị khép kín Dường như thì, Lại càng mạnh mẽ lắm anh à, Ờ như vậy thì, Cô đã mơ như thế nào chứ? Dạ thì, Thì nó cũng rất bình thường thôi, Giấc mơ không có sức tưởng tượng gì ghê gớm lắm đâu anh, Em mơ thấy, Em mơ thấy Em mơ thấy bị nhốt Trong một căn phòng nhỏ lắm Chỉ có những bức tường lạnh như băng mà thôi Bỗng nhiên rồi Bốn phía là lửa Hình như là lửa từ bên ngoài đó anh Dù em không nhìn thấy gì cả Nhưng mà Cái cảm giác hơi nóng Lại áp càng lúc càng sát bên mình Căn phòng nhỏ lúc đó thì... Thì như là bị chìm trong lửa. Em ra mở cửa nhưng mà... Nhưng mà cửa cũng nóng bỏng lắm anh à. Cuối cùng thì... Em... Em... Em không có cách nào mà chạy thoát ra được cả. Em cứ cảm thấy là mình... Em cứ cảm thấy là mình sắp bị thiếu chết. Hoặc là... Bị chết trong căn phòng đó. Chết trong căn phòng đó vì nóng lắm đó anh. Nóng lắm đó anh à. Ờ... Nằm mơ như vậy Thì bất kể ai đi nữa Cũng sẽ sợ bị khép kín cặn Như vậy thì Bản thân của em Đã có giả thiết Tại sao mà Em lại mơ như thế chưa Về căn phòng nhỏ ấy Trước đây là Em đã từng trải qua sự việc tương tự Như thế này hay chưa chứ Tôi biết là Em không thể lập tức nhớ ra được đâu Nhưng mà tôi hy vọng Em sẽ gắn từ từ, gắn từ từ nhớ lại thật chi tiết đi. Từ giao nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng, Ký ức là một thứ sâu xa huyền diệu, Có những việc dù đã xa cách nhiều năm, Nhưng lại hiện lên rất rõ ràng, Có những việc mới xảy ra không lâu, Mà lại xa lắc như cả ngàn năm, Và có những ký ức đã quên lãng, Có khi lại bất chợt hồi sinh. Tại sao, tại sao lúc này nhắm mắt vào Dường như có thể nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót cơ chứ Đây là nơi nào chứ Đây là chuyện xảy ra từ khi nào chứ Cô chỉ biết ánh lửa và sự bất lực của mình Khiến cô phẫn nộ và tuyệt vọng Đây là cảm giác cô rất cầm ghét tại sao bỗng dưng lại đi tìm kiếm sự phiền muộn như thế này chứ cảnh tượng hoàn toàn không có thật cũng rất có thể là ảo giác thư lượng nói không sai chứng sợ hãi bị khép kín đích thực của nó có quan hệ sâu xa với ảo giác trên thực tế nỗi sợ đối với không gian khép kín là do ảo giác trực tiếp tạo thành mà thôi đúng thế tất cả những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi tư dao lẩm bẩm thư lượng hơi nhíu mày hơi thất vọng anh có cảm giác chứng sợ bì khép kín của tư dao có nguồn gốc sâu xa hơn Chỉ vì cô không thể ý thức được Hoặc đã bị thất lạc một phần hồi ức nào đó Một chuyện cũ mà tiềm thức đã ép mình Phải lãng quên không muốn nhớ lại Đây là điều thường thấy Trong bệnh nhân của các loại bệnh thần kinh à, Tư Giao à Tư Giao ráng nghĩ lại thử xem đi Có phải chỉ là ảo giác thật hay không chứ Dạ Dạ là ảo giác chắc chắn là ảo giác mà không thật đâu tất cả đều là không thật đâu mà những thứ hư ảo trong cuộc sống của em thì quả là rất nhiều anh à em hy vọng là chúng sẽ rời xa em càng xa càng tốt bác sĩ lượng ơi bác sĩ lượng ơi anh anh có thể giúp em anh có thể giúp em mà có phải vậy không chứ nếu không phải là ảo giác là chắc chắn em Chắc chắn em có thể nhớ ra mà thôi Em không bất lực đến thế đâu anh à Từ giàu có vẻ nôn nóng Sự kiên quyết của từ giàu Lại khiến thư lường Càng cảm thấy cô đang cử tuyệt một cái gì đó Từ giấc mơ có liên quan Đến sự sợ bị khép kín mà cô vừa kể Có thể thấy cô căm ghét cảm giác bị trói buộc Căm ghét cảm giác bế tắc Không lối thoát cô có đủ can đảm muốn chiến thắng sự sợ hãi này nhưng rồi lại thẫn thờ và mờ mịt nếu không tìm được căn nguyên sẽ rất khó giải thoát triệt để khỏi nỗi sợ bị khép kín này dường như giấc mơ đó đã cho thấy một manh mối rất khả quan đáng tiếc từ giàu có lẽ vẫn đang bị ảo giác vây khủng nên mới coi cơn ác mộng đó là ảo giác mà cô đang nóng lòng muốn khắc phục ờ như vậy thì ờ như vậy thì thử nói ảo giác gần đây nhất của em xem ờ em em không biết đó là ảo giác hay nhìn thấy thật nữa anh à nếu mà là trước đây thì em sẽ không nghĩ đó là ảo giác đâu anh à nhưng mà nếu nó xảy ra sớm hơn vài ngày trong những ngày rối tinh rối mù đó thì Thì em sẽ tin chắc đó không phải là sự thật đâu anh à Hoặc là lại có người đang dở trò quấy phá gì đó Chuyện liên quan đến sự riêng tư của người khác Thì thì thì xin anh giữ bí mật dùm cho anh nhé Thư lượng gật đầu Ờ được mà Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất Mà anh phải nên tuân theo Dạ Dạ và thưa anh là Có một cô gái rất xinh đẹp Thuê một căn phòng Trong cùng một ngôi nhà Ờ... Uh, ừ... Um.